các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thức cả đêm hôm qua mệt chết. Liệu nó đi rồi. Em định là anh ngủ một giấc rồi tối nay rủ anh đi xuống Sài Gòn ăn cơm. Nhân tiện thì em cũng muốn đi xem ca nhạc. Mình đi đồng giao anh nhé. Lâu lắm rồi em không có đến đấy. Thôi thôi anh lên ngủ một giấc đi, chốc nữa em đánh thức anh dậy. Ông Thành thuộc loại đàn gãy tai châu, có bao giờ thích không khí phòng trà hay vũ trường đâu. Nhưng Hương nói gì, ông cũng đều gật đầu. Ông chêm miệng ngáp rồi nói: "Để tối ngủ luôn. Bây giờ ngủ thì sợ tối lại thức." Rồi ông khoan khoái ngồi xuống ghế, dù đôi mắt đỏ hoe và cay nhức. Ông mệt thật, mệt đến nỗi không tài nào nhắm mắt nổi. Mệt không phải vì hôm qua thức gần trắng đêm trong khách sạn, mà vì những dày vò chăn trở trong trí ông. Liễu chưa đi thì ông còn day dứt không yên. Vì sở Liễu phun ra việc ông rủ Liễu lại khách sạn, bây giờ thì ông an lòng rồi. Ông thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên hỏi bằng giọng nhân nghĩa. Thế em có cho nó thêm tiền không? Dung đứng ngay bên cạnh, mặt hầm hầm không thèm nhìn ông. Hương nói, em cho nhưng mà nó không có lấy, chỉ nhận đủ tiền lương thôi. Rồi Hương cầm bắp lên và bảo ông Anh ơi, anh không ngủ thì non hàng hộ em nhé. Em lên em tắm một cái và thay bộ quần áo. Cái, cái bộ này mặc từ tối hôm qua đến giờ. Phóng hôm đà từ đây, loại khách sạn Mỹ Hoa nó bụi quá sức à. Nhất là cái khúc gì đó, cái khúc ngã tư Võ Văn Tần nó đang sửa đường. Kinh quá. Quay sang Dung, Hương bảo. Này, mày phụ với cậu nhé. Xem cậu có cần gì không. Từ nay đó, mày thay cái liễu. Sổ sách này kia cái nọ đó, mày ghi ra rõ ràng. Mở lên nhà mở gọi đầu, rồi cuộn tóc. Chắc phải hai tiếng cung hồi mới xuống được. Dung gật đầu không đáp. Quán lúc ấy không đông. Hương bước lại chân thang. Ông Thành cầm tờ báo mở ra đọc. Dung lưỡng thứng đi xuống bếp vì không còn chút thiện cảm nào với ông Thành. Hương lên lầu được vài phút thì bất ngờ đỗ tuân đến. Gã dựng hông đa, gỡ cặp kiếng mát nhìn nhanh vào quầy và giật mình thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở đó. Tuy chưa gặp ông Thành bao giờ. Nhưng Tuân cũng đoán ngay đó là người tình già của Hương mà Hương vẫn thường nhắc đến một cách giễu cợt. Tuân sửng sốt vì cứ tưởng ông Thành về Mỹ rồi, như lời Hương nói, chẳng ngờ ông vẫn còn đây. Đã toan quay ra, Tuân lại tặc lưỡi tỏ vẻ bất cần rồi cứ mạnh dạn tiến vào quán. Gã thấy ông Thành tuy có già thật nhưng cũng còn sạch sẽ, không đến nỗi ghê tởm như Hương thường mô tả để lấy lòng Tuân. Tôn đã từng gặp biết bao nhiêu ông Việt kiều già lọm khọm, tưởng có thể gục ngã bất cứ lúc nào, thế mà vẫn hiên ngang đi bên cạnh những cô gái thân hình mơn mởn như cánh hồng trong sương sớm. So với những bậc trưởng thượng gần đất xa trời ấy thì ông Thành vẫn có thể được xếp vào thành phần trẻ. Tôn đi thẳng vào gác quán, chọn cái bàn sát vách lờ lờ kéo ghế ngồi. Từ sân sau ngó qua cửa sổ, Dung là người đầu tiên nhìn thấy Đỗ Tuân bước vào. Nó đứng nép vào vách và vẫy tay gọi các cô đang đứng ngồi giải rác trên sân. "Ê, anh, anh Tuân đến kìa, anh Tuân." Cả bọn giật mình chạy lao lại. Chỉ sáu tay cầm đôi đũa buột miệng bảo: "Thôi chết mày rồi, hê hey, mày mày lên mày kêu mợ đi. Hay là nói thằng cha đi đi, trời ơi có cậu Thành ở đấy nè." Dung đang giận ông Thành nên đáp ngay: "Kệ mợ, em chán lắm rồi. Từ nay chuyện của cậu mợ, em không muốn dính vào nữa." xem gương chỉ Liễu là đổ biết mình không nên xía vào, Lãng Phúc phải tội. Chỉ Sáu tò mò hỏi: "Ê, nó nghe, có thiệt là cậu mợ muốn đuổi cô Liễu không?" Sung U buồn gật đầu. "Cậu Út chứ không phải mợ." Chỉ Sáu vẫn thắc mắc: "Kỳ quá vậy ta. Tao thì tao tưởng là cậu thương con Liễu nhất mà." Dung Út mở đáp: "Ừ, thì chính vì thương nên mới khó cho chị Liễu. Đại Khải thì cũng như giống như anh Tuấn vậy đó. Nói chung á, đàn ông thì ai cũng như ai." Già có người nào tốt? Con bé Tú lên tiếng. Anh Tuấn ngó tới sớm chút xíu nữa là gặp dì Liễu rồi. Em nói thiệt nha, ảnh mà tới đây là vì chị Liễu chứ đâu phải vì Mợ Hương đâu. Ảnh thương chị Liễu lắm, nhưng mà bị Mợ Hương mới có tiền mới cho tiền, cho nên làm bộ mớ Mợ Hương nghe. Cả bọn vừa bàn tán, vừa hồi hộp nhìn ra, thấy Tuấn ngẩng đầu nhìn lại quầy, rồi lại ngó xuống bếp, nét mặt hôm nay mất hẳn cái vẻ hiu hiu tự đắc thường lệ. Thật ra thì Tuân đang quát hận lắm. Gã kiểm lại diễn tiến từ hôm qua đến nay và hoang mang không hiểu tại sao lại có những chuyện đổi thay quá bất ngờ ngoài dự kiến của gã. Gã nhớ rất rõ, chiều hôm qua Hương đến nhà gã báo tin. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net